Bạn đang nghe truyện audio Gái ấy khiêu chiến Tổng Giám đốc Ác Ma Của tác giả Tịch Mộng Truyện được phát trên website vn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 313 Không thể đáp ứng Tạ Minh Sang biết đây Đã là ranh giới cuối cùng của Phong Khải Trạch Nên không dám ôm nhiều hy vọng Mặc dù bị xem là nhân vật nguy hiểm Cô vẫn rất cảm kích Tạ Thiên Ngân Có thể vì cô mà nói vài lời Chị họ, Phong Thiếu Gia có thể không so đo chuyện trước kia Với em đã là rất cảm kích rồi Chị không nên làm khó anh ấy nữa Dù sao ở trong căn nhà to như vậy Em cũng cảm thấy hơi sợ Cho nên cứ để em và mẹ về nhà cũ ở thì tốt hơn Tạ Thiên Ngân biết Phong Khải Trạch chắc sẽ không đồng ý Để cho Tạ Minh Sang cùng Ninh Nghiên đến ở Cho nên không dám cưỡng cầu Đành móc tiền trong ví của Phong Khải Trạch ra Đưa cho hai người Thiếm ninh, Minh Sang, số tiền này hai người cứ cầm tạm trước đi, đủ dùng để chi tiêu trong khoảng thời gian dài. Chờ sau khi chú trở về, cả nhà mọi người có thể đoàn viên, đến lúc đó nhất định sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc. Ninh nghiêng nhìn số tiền kia muốn đưa tay cầm lấy, nhưng vì thấy ngượng nên đẩy tạ Minh Sang để cho cô cầm. Tạ Minh Sang cũng muốn cầm lấy số tiền này, nhưng lại không dám dơ tay ra nhận. Lúng túng cúi đầu Cảm thấy vô cùng xấu hổ Đời là người một nhà Không cần phải ngại ngùng Cầm đi Tạ Thiên Ngân đem tiền nhét vào tay Tạ Minh Sang Lo lắng không đủ Định móc trong ví ra đưa cho cô thêm Chị họ Đủ rồi, quá nhiều rồi Tạ Minh Sang vội vàng ngăn cô Càng ngày càng thấy mình không phải là người Chị họ tốt bụng như thế Sau lúc đầu cô lại nhẫn tâm Làm tổn thương chị ấy như vậy chứ Dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu Hai người tạm thời cứ lấy mài dùng Chờ sau khi chú trở về Hai người có thể tới vườn hoa giúp chú Việc kinh doanh của chú khá tốt Một mình ông Sao có thể quán xuyến hết được chứ Chị họ Cảm giác thâm tình này Thật là rất tuyệt vời Được rồi, được rồi Đừng vì xúc động mà rơi nước mắt chứ Hai người về trước đi Nếu như muốn biết tin tức của chú, ngày mai trở lại nơi này tìm chị, chị sẽ nói cho hai người biết, có lẽ cùng nhau suy nghĩ cách có thể cứu chú trở về. Chị họ, cảm ơn chị, cảm ơn chị vì chị đã không sao đau chuyện lúc trước, cảm ơn chị vì chị đã không ghét em, cảm ơn chị vì bây giờ chị lại giúp đỡ em. Tạ Minh Sang thật sự cảm động đến rơi nước mắt, đồng thời đây cũng chính là những giọt nước mắt hối hận về những gì đã làm trước kia. So với trước kia, quả thật cô xấu xí hơn chị họ rất nhiều. Sáu tê mất làm cho cô muốn đào cái hố chui vào, vĩnh viễn không ra ngoài. Thật ra, chị cũng muốn nói cảm ơn em. Nếu như không phải là vì em, thì chị có lẽ vẫn không chịu từ bỏ ôm Thiếu Hoa, thậm chí còn muốn gả cho hắn ta. Chị là người rất mù quáng, chỉ cần đã quyết thì sẽ không chịu thay đổi. Nếu không phải có em vào cuộc Chị đã không thể ở cùng với khỉ con rồi Là do em cho chúng ta cơ hội Ở chung với nhau Tất cả hạnh phúc bây giờ chị có được Cũng nhờ một phần công lao của em Cho nên chị cũng muốn nói cảm ơn em Chị họ à Minh Sang Em bây giờ còn trẻ Còn có cơ hội tìm lại hạnh phúc của mình Không nên làm đường nữa Biết không Em biết rồi Thừa dịp trời còn chưa tối Hai người mau trở về đi. Đi không xa là có thể bắt taxi được rồi. Hai người cẩn thận một chút. Tạ Thiên Ngân biết Phong Khải Trạch sẽ không chịu chở Tạ Minh Sang cùng Ninh Nghiên về. Cho nên không dám đề nghị điều này. Cứ để cả hai người thuê xe trở về. Tạ Minh Sang đương nhiên cũng hiểu chuyện này. Phong Khải Trạch đã không sao đo chuyện trước kia. Còn cho cô tiền. Cô đã đủ cảm kích rồi. Không dám hy vọng xa về gì. Chị họ... Vậy em và mẹ đi về trước, nếu như có tin tức của ba, chị liền báo cho em và mẹ nha Hai người về trước đi, nếu như có tin của chú, chị sẽ thông báo cho cả hai biết Mẹ, chúng ta đi thôi Được Nên nghiêng trước khi đi, còn cố ý liếc nhìn phong khải trạch Cảm giác trên người anh toát ra hàm ý, không khỏi cảm thấy sợ hãi Vì vậy liền tăng nhanh cước bộ rời đi Hai mẹ con sau khi đi, đối phương Dung lập tức không vui khiển trách. Thiên Ngân, con không thể chỉ vì mấy câu nhận sai mà tin tưởng họ. Lỡ như trong này có âm mưu gì thì sao? Sau này con tạm thời ít tiếp xúc với hai người kia đi, biết không? Mẹ, khỉ con cũng tin tưởng họ thành tâm nhận sai, mẹ còn lo lắng cái gì nữa? cả Thiên Ngân đem mọi chuyện đều hướng về phương diện tốt. Trong lòng hy vọng tạ Minh Sang cùng Ninh Nghiên. Thật sự đã biết sai Chỉ cần họ thực tâm nhận sai Thì chú mới có thể cùng họ chung sống một nhà Nếu như khải trạch thật sự tin tưởng Họ thành tâm hối cải Thì sẽ không từ chối cho họ ở nhờ rồi Bất kể như thế nào Vì lý do an toàn Tóm lại Con không được lui tới với hai người bọn họ nữa Con và họ vốn dị đã ít nói chuyện với nhau rồi Mẹ yên tâm đi Hiện nay chuyện quan trọng nhất Chính là mau chóng cứu chú về Chứ không phải để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này Đối với mẹ mà nói Con bình an mới là quan trọng Chuyện còn lại đều là chuyện nhỏ Chưa tới 3 tháng là con sẽ phải sinh rồi Cho nên trong 3 tháng này Mẹ không muốn con gặp bất kỳ nguy hiểm nào Chuyện được phát trên website truyện.vn.com Đối với nỗi lo lắng sợ hãi của đối phương Dung Tạ Thiên Ngưng chỉ biết cười Bất kể thế nào thì trong lòng cô hiện giờ vẫn lo lắng nhất chính là an nguy của Tạ Chánh Phong. Âm thầm cầu nguyện cho ông có thể bình an vô sự. Phong Khải Trạch nhìn thấu tâm tư của cô vốn không quan tâm chuyện Tạ Chánh Phong bị bắt cóc, nhưng thấy cô lo lắng như thế, làm cho anh không thể không quan tâm. Thậm chí sợ rằng nếu như Tạ Chánh Phong xảy ra chuyện gì e rằng sẽ rất dễ tác động tới cô. Xem ra Anh cần phải cẩn thận suy nghĩ nên làm sao mới phải, không thể để cho bọn bắt cóc chiếm được quá nhiều tiện nghi, khiến cho mình bị thu thiệt. Chờ đợi hết một ngày, đến sáng ngày thứ hai, Tạ Thiên Ngân nhận được số lạ gọi tới, vừa nhìn liền biết là bọn bắt cóc gọi, cho nên không do dự, trực tiếp đè xuống nút trả lời. Ai ngờ nghe được giọng của Hồng Thi Na, Hồng Thi Na không hề quanh co lòng vòng, mà theo kế hoạch trực tiếp gọi điện thoại cho Tạ Thiên Ngân. Nói rõ ràng mọi chuyện Cả thiên ngưng Muốn cứu chú của cô Vậy liền mau giao ra 60% cổ phần Của phong thị đế quốc Hồng thi Là cô bắt cóc chú tôi Chuyện cho tới bây giờ Tôi cũng không có gì để phủ nhận Không sai Là tôi bắt cóc chú cô đó Lúc đầu cô đã đồng ý giao ra 10 tỷ Để cứu phong thải trạch Không biết lần này Có chịu giao 60% cổ phần phong thị đế quốc không đây Cô muốn cổ phần phong thị đế quốc để làm gì? Phong Khải Trạch ngồi ở bên cạnh, nghe rõ ràng tất cả những gì tạ thiên ngưng nói, đã hiểu đại khái câu chuyện, vì vậy liền lấy điện thoại, lạnh lùng cảnh cáo. Hồng Thi Na, cô tốt nhất mau giao người ra, bằng không tôi cho cô xuống địa ngục. Hồng Thi Na nghe được Phong Khải Trạch buôn lời cảnh cáo, trong lòng đột nhiên kinh sợ, dù rất sợ, nhưng cô lại rất nhanh liền đè xuống. To gan nói Phong khải trạch Lời cảnh cáo này tôi đã nghe quá nhiều Chán ngấy lắm rồi Cũng nghe mệt rồi Tóm lại chỉ một câu Muốn cứu tạ chánh Phong Giao 60% cổ phần phong thị đế quốc ra đổi Bằng không Chờ nhặt xác ông ta đi Tối mai 8 giờ Để cho tạ thiên ngưng một mình Mang cổ phần tới địa điểm đổi người Không thể nào Để cho thiên ngưng đi một mình Vậy anh thà để cho tạ chánh Phong chết Lấy điện thoại giao cho Tạ Thiên Ngân Tôi muốn nói với cô ta Đừng Hồng Phong Khải Trạch không chấp nhận yêu cầu của Hồng Thi Na Dứt khoát trực tiếp cúp điện thoại Tạ Thiên Ngân thấy anh cúp điện thoại Luôn cuốn đoạt lấy Tức giận mắng Khỉ con Sao anh lại cấp máy Vất vả lắm mới đợi được cứu điện thoại này Tại sao không cùng thương lượng với cô ta chứ Anh không cho cô cầm điện thoại di động Tránh Hồng Thi lại gọi tới uy hiếp cô, vì vậy giật điện thoại lại, nghiêm nghị nói, yêu cầu của cô ta không được chấp thuận, cho nên không cần nhiều lời. Cô ta chỉ muốn 60% cổ phần của phong thị đế quốc thôi, chẳng lẽ ở trong lòng anh tiền còn quan trọng hơn mạng người sao? Cô ta muốn em một mình mang tiền đi, em nói anh có thể đáp ứng sao? Cái gì? Muốn cô một mình đi, đây chẳng phải là đi chịu chết sao? Hồng Thi Na quả thật quá đáng rồi Đối phương Dung nghe nửa ngày Đại Khái cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra Đồng ý với cách làm của Phong Khải Trạch Khải Trạch nói đúng Không thể đồng ý Hồng Thi Na muốn con đi Rõ ràng chính là muốn đối phó với con Chúng ta không thể để cho con đi chịu chết được Vậy chú phải làm sao bây giờ Tạ thiên Ngân cũng thấy rất làm khó Muốn cứu chú Nhưng lại không thể để mình đi vào nguy hiểm Dù sao trong bụng cô còn có một sinh mạng nữa. Nếu như thật sự chỉ đi có một mình cô, Hồng Thi Na nhất định sẽ không bỏ qua cho đứa bé trong bụng cô. Mặc cho số phận đi. Thi ngưng, em đã cố hết sức rồi, không nên mạo hiểm nữa, biết không? Nhưng em muốn cứu chú. Khỉ con, anh suy nghĩ xem có cách nào cứu chú ra, có được không? Hồng Thi Na chưa đạt được mục đích, tuyệt đối sẽ không làm gì chú em. Em yên tâm đi. Nếu như một mình em đi Không chỉ không cứu được chú trở về Có thể em cũng sẽ bị Hồng Thi bắt luôn Chuyện này không nên nôn nóng Chúng ta hãy cùng kéo dài thời gian với Hồng Thi trước đã Phong Khải Trạch lúc này chỉ muốn lo giữ Tạ Thiên Ngân lại Nên không rảnh bận tâm chuyện của Tạ Chánh Phong Cho nên bây giờ không thể nghĩ ra cách để giải quyết vạn toàn đôi bên Anh chỉ biết tuyệt đối không thể để cho cô đi mạo hiểm được Chuyện này có thể không vội sao Lỡ như Hồng Thi Na thật sự làm gì chú Em sao hận cả đời Nhưng vạn nhất không giữ được đứa bé Cô cũng sẽ hận mình cả đời Thật là tình thế khó xử Chuyện này không cần thương lượng Anh tuyệt đối sẽ không để cho em một mình đi gặp Hồng Thi Na Mẹ, bắt đầu từ bây giờ Hai chúng ta thay phiên nhau canh chừng cô ấy Không để cho Thiên Ngân liên lạc với Hồng Thi Na Cũng không được để cô ấy ra ngoài một mình Được, mẹ tán thành chủ ý này Đối phương Dung không chút do dự trả lời Mở to hai mắt nhìn tạ thiên ngưng Dự định khóa chặt ở bên cô Không để cô vì một chút bốc đồng Mà đi mạo hiểm được Khỉ con Anh đừng làm loạn nữa mà Nhanh nghĩ cách đi Anh yên tâm, em sẽ không gây chuyện gì đâu Cho dù em không vì mình Cũng phải vì nghĩ cho đứa con trong bụng nữa chứ Hai người không cần lo lắng cho em Hãy nghĩ cách đi Em biết tự chiếu cố tốt với mình mà. Tạ Thiên Ngân ra sức khuyên nhũ, cầu mong Phong Khải Trạch có thể nghĩ cách cứu người. Cô tin tưởng anh nhất định sẽ có biện pháp. Nếu như em tin tưởng anh, vậy cứ giao chuyện này cho anh, anh bảo đảm sẽ cứu chú trở về. Nhưng điều kiện tiên quyết là em không được làm loạn, càng không được một mình đi gặp Hồng Thi Na. Phong Khải Trạch đưa ra yêu cầu, mặc dù trong lòng đã quyết định sẽ canh chừng cô, nhưng vẫn nói ra yêu cầu này. Em tin anh, em đồng ý với điều kiện của anh. Hết chương 313, chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.